các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 4 câu chuyện Mộ Tình, truyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Đêm đó An biết chắc là mình sẽ chẳng thể nào an giấc được. Tuy nhiên, rất lạ, vì chỉ vừa nằm xuống là An đã ngủ say. Lúc An tỉnh dậy, anh nhìn thấy ngay dòng chữ bằng phấn viết trên tấm bảng treo ở tường. Đến ngay làng Đông Hà, ấp hạ, tìm nhà ông bá hộ sang, đến ngay kẹo không kịp. Dưới dòng chữ không ký tên, nhưng giọng văn và nét chữ an đã biết là của Trúc Quỳnh. Đêm đó, trong phòng còn vương lại hương thơm quen thuộc. an định không nghe theo, nhưng chẳng hiểu sao như có ai thúc giục khiến anh phải thay quần áo và đi ngay. Cũng may, hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần. Chưa quen vùng này, nhưng An cũng không khó để tìm ra, xã Đông Hà. Đó là xã Giáp Danh, với nơi An đang dạy học. Khi anh hỏi thăm nhà báo hộ sang, thì ai cũng biết, họ chỉ ngay. Cậu đi tới chỗ đầu, cầu đúc, nhìn thấy ngôi nhà ngói lớn nhất, thì chính là nhà ông ta. Bộ cậu đi đám ma hả? An ngạc nhiên, trùng bước. Nhà đó có đám ma sao? Vậy thì người nọ nói thêm, khách đến viếng đông lắm rồi, cậu tới là vừa đó, tội nghiệp con nhỏ mới lấy chồng mà đã yếu màng, nghĩ mình là người lạ tới trong lúc nhà họ có ma chay, e không tiện, nên sau khi chào cảm ơn người nọ, anh định bước tháo lui, thì trời có tiếng gọi, thưa thầy, anh nhìn lại thì thấy ba cô học trò của lớp đệ nhị của mình đang đi tới, trên tay cầm vòng hoa tang, bọn chúng reo lên mày quá, có thầy cùng đi, thì tụi em đỡ lúng túng, đi nhanh lên thầy. An lưỡng lự, nhưng mà... Đám tang nhà ai? Một cô bé tên Lan nói ngay, đến nơi thầy sẽ ngạc nhiên, đi nhanh lên thầy. Thấy mấy cô cậu học trò cứ úp mở, An định hỏi thêm thì chúng đã kéo tay anh đi. Từ chỗ đó tới cậu đúc không xa, nên chỉ 5 phút sau là họ đã đến. Vừa khi ấy từ trong nhà có một người chạy ra, mừng. Thầy ơi! Thầy cứu chị con! An sững sờ khi thấy người đó là Thanh Thủy. Anh ngơ ngác. Em! Tại sao em ở đây? Thủy không e ngại nữa, cô chuột tay An, lôi đi nhanh vào nhà. Thầy vào máu đi! Lúc thấy An bước vào thì một người phụ nữ lớn tuổi hỏi ngay. Ai đây con? Thủy đáp liền. Thầy An đó má. Thầy giáo mà suốt đêm rồi, Chị hai con, Trong lúc mê sảng Đã gọi tên. Bà bá hộ sang, Cũng gieo lên, Cậu tới đây giúp con gái tôi với. Lúc ấy, Có giọng người đàn ông, Giúp cái gì nữa, Khi xác con hai đã lạnh ngắt, Ngừng thở, Từ hồi khuya rồi. Đó là ông bá hộ sang, Mọi người vừa nhìn thấy ông, Đã im thiền thít, Không dám khóc, Chỉ có bà, lại tiếp tục gào lên. Ông để con nó chết thảm như vậy mà đành lòng sao? An nhìn thấy một xác người đã liệm vào quan tài mà chưa đóng nắp. Một cô gái còn khá trẻ, trông hao hao giống với Thanh Thủy. Lúc ấy, Thủy cũng kịp lên tiếng. "Chị hai em tên là Diệu Hoa, lớn hơn em 2 tuổi. Ngày hôm qua, lúc đang tiến hành lễ cưới thì bỗng lăn đùng ra chết mà chẳng có bệnh tật gì." Bà bá hộ, nắm tay An, van lơn. Cứu con tôi với, thầy ơi! thùy lại phải nói rõ hơn. Lúc ngã lăn ra hôn mê, thì miệng chị Diệu Hoa luôn kêu tên thầy giao An, bảo phải đi tìm thầy tới đây cho chị ấy. Em chưa kịp đi, thì chị ấy đã tắt thở. An ngạc nhiên. Sao cô ấy lại biết thầy? Có khi nào có sự nhầm lẫn, Thủy lắc đầu, em nghĩ là không lầm đâu, bởi khi gọi tên thầy thì chị Diệu Hoa lay tay em, em hiểu đó chính là thầy, mặc dù chị ấy chưa biết thầy bao giờ. Bà bá hổ cũng nói, nó còn bảo phải tìm cho được thầy để thầy chạm vào người nó, thì nó sẽ tỉnh lại, nhưng đó là lúc nó đang hôn mê, Chờ bây giờ ngừng thở rồi, thì còn hy vọng gì nữa. Rồi bà hướng về phía những người đang đứng chung quanh quan tài. Cũng tại thằng chồng nó, lúc con rượu hoa vừa kêu tên thầy An, thì nó nổi máu ghen, hét toáng lên, hỏi An là thằng nào. Nó cho rằng An chắc là người yêu cũ của con hoa. Cũng tại tiếng hét quá lớn của nó, nên con hoa tắt thở luôn. Thủy nói khẽ với An. Em xin thầy, hãy đốt cho chị em nén nhang. An làm theo lời Anh thành tâm Chắc tay khấn Tôi là thầy giáo An Nghe chuyện Tôi quá đối ngạc nhiên Bởi cô chưa bao giờ biết tôi Nếu có sự nhầm lẫn Thì xin hiểu rằng Tôi tới đây với tấm lòng thành Chờ An giật mình Lời khấn của An vừa dứt, Thì đôi mắt của xác chết Khẽ động đẩy Chẳng riêng An thấy Mà Thanh Thủy đứng cảnh cũng thấy. Cô kêu lên, "Chị Hoa." Bằng một phản giả tự nhiên, An chợt đưa tay chạm vào thành quan tài. Vừa khi ấy, bàn tay của xác chết chụp lên anh và siết chặt. Anh vốn đã nghe người ta kể về trường hợp hồi sinh của xác chết, nên thay vì hoảng hốt, anh lại bình tĩnh đưa bàn tay còn lại vịt lên bàn tay kia. Đó là tư thế vừa để gỡ bàn tay Đang bị siết chặt Vừa có tác dụng vận dụng sức lực tự vệ Tuy nhiên Thật bất ngờ Cả thân thể người chết Bỗng ngồi bật dậy Đôi mắt diệu hoa mở to ra Và kêu lên mừng rỡ Anh đến với em rồi Lần này thì An hoảng hốt thật sự Bản chất một nhà giáo Khiến An không thể tay trong tay Với một cô gái khác Không phải là người yêu của mình Anh định rút tay về Thì cả hai tay của Diệu hoa Lại càng siết chặt hơn Cô Bà bá hộ Thấy con mình sống lại Thì mừng quá Hoa ơi Trong khi đó thì những người khác Do quá sợ hãi Đã ủ té chạy, Có người còn gào lên Ma Ma đội mồ An thì lúng túng Quay sang cầu cứu với Thanh Thủy Giúp thầy với Bỗng anh nghe giọng nói từ miệng của người sống lại Đỡ em xuống An bỗng ngoan ngoãn làm theo Anh đỡ diệu hoa ra khỏi quan tài Dìu ra ngoài Bà bá hộ định nhào tới ôm con Thì diệu hoa đã nghiêm giọng nói Chỉ thầy An được chạm vào người tôi thôi Bất cứ ai khác chạm vào Là tôi chết trở lại liền Trong âm thanh của cô nàng Có cái gì đó khiến bà bá hộ và cả Thanh Thủy nữa nghe kỳ kỳ bởi nó không sống với tiếng nói quen thuộc của Diệu hoa bình thường. Bà quay sang Thủy hỏi khẽ. Con hoa bị sao vậy? Thủy đưa mắt nhìn vào chị mình thì bất chợt bị rượu hoa chỉ thẳng tay vào mặt. Không được đứng gần Thủy An như thế. Kìa, chị Diệu hoa. Lùi ra ngay. Nếu không thì đừng có trách Bỗng Thanh Thủy Lui ra sau mấy bước Vừa lắp bắp nói Cô Cô ấy Chính cô ấy đã đánh em Cô An còn chưa biết phải làm gì Thì đã bị cô nàng nắm tay kéo đi Anh vào đây Giúp em cởi mấy thứ quần áo lình kỉnh này Ra ngay với Ai lại mặc hai ba lớp Nó muốn chết An chỉ lại, ngượng đỏ mặt Đâu được, cứ để tôi Lúc này, nàng ta chừng mắt, nhìn thẳng vào An Đến lúc này, mà anh chưa nhận ra em nữa sao? An càng bối rối hơn Nhưng mà, tại sao? Thấy mọi người chăm chú nhìn mình Cô nàng gắt lên Bộ chưa từng thấy phụ nữ sao? Nhìn gì nhìn dữ vậy? Đi hết đi Đến lúc này thì một số người còn nán lại vì tò mò đã phải rút lui hết, chỉ còn vợ chồng bá hộ sang và con cái trong nhà. Ông bá hộ giờ mới lên tiếng. Đứa nào, chạy đi kêu thầy tư núi tới coi, sao có chuyện kỳ lạ thế này? Diệu hoa nghe nói vậy đã quay sang chừng mắt. Với bất cứ ai bước ra đi kêu thì phải bước qua xác chết của tôi. Ông bá hộ sang xưa nay chỉ quen quát nạt và ra lệnh cho thiên hạ, chứ ít khi phục tùng ai. Vậy mà, trước cái quắc mắt đó, khiến ông sợ thất thần, cầm như hến ngay. Kể cả bà, cũng vậy. Ở ngoài cổng rào có tiếng huyên náo, cha mẹ chú rể và cả chú rể tấn đạt cùng chạy vào một lượt. Họ được tin báo cô dâu sống lại, thì mừng rỡ chạy sang ngay. Đạp lên tiếng trước. Đâu? Vợ con đâu? Bà bá hộ lúng túng. Nó... Nhà trai nhìn thấy rượu hoa đang nắm tay an kéo vào phòng thì sững sờ Bà chủ tự vốn là người mồm miệng nhanh nhỏ nên la lớn cả xóm cùng nghe. Mấy người gả con gái chưa đưa dâu về nhà chồng mà đã giúp trai về nhà cho nó rồi. Bới làng xóm tới mà coi. Trong lúc mọi người chưa kéo tới xem thì bỗng nhiên bà ta ngã lăn ra miệng hộp máu tươi như bị ai cắt cổ. Tấn đã thấy mẹ bị như vậy thì hốt hoảng má ơi, má làm sao vậy, má tôi. anh ta cũng đang sôi máu ghen nên gào lên. còn dâm phụ, mày đã sinh tâm mà còn hại má tao nữa à? lời anh ta vừa dứt thì cùng lúc ngã thang mẹ, tình trạng y như vậy. ông chủ tự còn đang bằng hoàng thì trong nhà diệu hoa đi ra, cô lột hết đồ nữ trang xính lễ trao lại. ba khay cầm những thứ này về. Còn hai người kia, nếu họ đừng nói bậy nữa, thì lát nữa họ sẽ khỏe lại, tự đi về nhà được, không chết chóc gì đâu. Nhưng nên nhớ, diệu hoa mà ông bà coi là dâu, đã chết rồi. Nói xong, cô không đợi xem phản ứng, đã bước nhanh vào nhà, đi ngang qua chỗ Thanh Thủy đứng. Cô toàn nói, cô cho thù xét tăng lễ lại đi. Ai có hỏi thì nói, diệu hoa không còn là con nhà này nữa. Có đúng là hồn của Trúc Quỳnh đã nhập vào thân xác của Diệu Hoa hay không? Hoa và An sẽ gặp những chuyện gì? Mời các bạn cùng đón nghe ở phần sau câu chuyện.